Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chót ạ! Ông Mạnh đang lau cái đĩa, đặt nhẹ xuống bàn và máng cái khăn vải lên thành ghế. Ông rót nước vào mấy cái cốc thủy tinh đặt trong khay nhôm, đẩy lại trước mặt ông bà Cảnh và hỏi. Ông bà sơi nước đi. Thế... thế cuối năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ông đoàn Cảnh đáp thay vợ. Cái châm nhà tôi à? Hầm hai rồi ông ạ. Nhanh quá! Mới ngày nào? Ông Mạnh gật đầu. Vâng, nhanh thật. Tôi nhớ cái dạo mà tôi mang à, mang tiền sang mua ruộng nhà ông đó, cô còn bé lắm. Thế mà đã am hai rồi cơ đấy. Nói câu ấy, ông đoàn cảnh nhìn chủ nhân bằng ánh mắt hết sức ngập ngồi. Cái dĩ vãng mấy năm về trước ở ngoài Bắc. Tuy chẳng vinh quang gì lắm, nhưng cũng vẫn làm cho ông tủi thân khi đem so sánh với hiện tại. Và nhất là khi gặp lại một đồng hương khấm khá hơn ông gấp bội. Thùa xưa ở làng, vợ chồng ông Mạnh không thể bằng vai bằng vế với ông được. Bởi ông có nhà ngói cây mít rượn cả ao liền, vào đây trắng tay phải mở mồm cầu cạnh, ông buồn da diết nhưng đành cắn răng chịu đựng. Bởi vậy ông ngài nói, mọi giao dịch đều đẩy hết cho vợ. Bà Cảnh thấy cần phải đưa câu chuyện trở về với cái đích chính và chuyển đề tài tha thiết nói: "Dạ không dám khoe với ông, nhưng mà cháu trầm nó nhanh nhẹn lắm, lại nét na, ông bảo cháu làm cái gì cũng được, quý hổ là có việc cho cháu được rồi." Ông cứ xem nó như con cái trong nhà, bảo ban dạy dỗ hộ chúng tôi ạ. Bà vừa dứt lời thì có khách vào. Một nhóm đến 4-5 người tự động tiến lại cái bàn đầu tiên, chia nhau ngồi xuống. Ông Mạnh vội nhòi người thò đầu nhìn vào bếp và gọi lớn. Chúng mày đâu cả rồi? Có khách? Rồi ông quay lại bà cảnh và kết luận. Thôi được rồi, hẳn cứ biết như thế. Ông bà dọn nhà xong thu xếp mọi việc rồi đưa cối lại đây. Người ta thì nói thật. Tôi nuôi ăn nuôi ở tháng giả 500 Con gái ông bà thì tôi giả 1.000 Cô lo quán xuyến công việc trong ngoài cho tôi Rồi ông khom người hạ giọng nhỏ hẳn xuống Chả giấu gì ông bà Nuôi người làm thì vất vả lắm Là vì nhiều đứa nó có cái tính tay máy hay ăn cắt vặt Cứ mắt trước mắt sau không thấy ai là ăn cắp của mình Đường, sữa rồi thịt thà các thứ Hở ra cái gì là mất cái đấy Tôi đuổi đến mấy đứa rồi đấy Ông Mạnh hãnh diện tiếp, các cháu đi học cả. Tôi nói với nhà tôi là bàn với nhau là cố gắng nuôi cho chúng nó đi học. À, không bắt đứa nào phải làm gì. Đời mình đã rốt, chả nhẽ đời chúng nó lại cũng không có tí chữ nghĩa để nở may nở mắt với đời hay sao? Ông Đoàn Cảnh ngượng ngùng cúi xuống, che giấu cái mặt cảm thua kém trong lòng. Nhưng bà Cảnh thì không quan tâm, con gái bà sắp có việc làm là may lắm rồi. Bà mừng rỡ hai ba lần cảm ơn, rồi đứng dậy cáo tử, rục chồng cùng ra bến xe, đón chuyến cuối cùng trở về Tân Hạ. Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, thông lên võng nằm nghe radio. Đài phát thanh Sài Gòn giờ này hay có những chương trình ca nhạc mà anh rất thích, rồi ngay sau đó, Lại có phần ngâm thơ tao đàn, với tiếng sáo réo rắt đôi khi đưa thông vào giấc ngủ lúc nào thông không biết. Cuộc sống một mình quạnh quẽ, ngoài mơ sách báo nghèo nàn, cái radio chính là người bạn thân thiết giúp anh đỡ chống trải, trong căn nhà nằm heo hút sát bìa trại. Gia đình ông Đoàn Cảnh dọn đi đã cả tháng. Anh đã nhận liên tiếp hai lá thư của Trâm, nhưng chưa xuống Sài Gòn thăm Trâm lần nào. Những buổi sáng sau thánh lễ hay buổi chiều đi làm về, thông thường bùi ngồi đứng ở đầu hè trông sang hàng xóm. Mảnh sân đất có cái ghế băng kết bằng ống tre, khóm chuối bên bờ giếng, tất cả vẫn còn đó, khiến thông mỗi lần nhìn qua đều mường tượng ra cái bóng dáng nhỏ nhắn của Trâm, mới hôm nào còn gần gũi bên thông. Cũng có hôm, thông lững thứng thả bộ qua hẳn nhà Trâm, thơ thần dạo quanh, ngậm ngồi nhìn từng góc cạnh, Hôm dọn nhà, anh Sang khiêng vác phụ, thấy Trâm vừa khóc vừa làm. Cô nắm tay anh rất lâu, dặn dò mọi chuyện trước khi leo lên phía sau chiếc xe vận tải, ngồi thu mình giữa đống đồ đạc, chất chồng bên cạnh thế. Ông bà đoàn cảnh ngồi phía trên với tài xế, vừa ăn sôi lạc, vừa hăm hở bản tính tương lai. Thỉnh thoảng bà cảnh quay đầu lại, nhưng không thấy Trâm, vì hai chị em ngồi khuất sau chiếc giường che Chuyến này bà vui lắm, Bởi nay mai chấm sẽ có công ăn việc làm, tháng tháng nộp tiền cho bà. Bà chỉ hơi tội nghiệp cho con mình phải xa thông, cho nên thừa lúc vắng vẻ, bà thầm bảo với con, đây vì Sài Gòn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net